các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cậu tẩy, ê, ê, ê, cậu, cậu chữa được giỏi à cậu? Thế, thế bây giờ cậu là chủ tịch câu lạc bộ Batman xuyên quốc gia hạ cậu? Cậu tẩy ngồi nghe lão đồng ba ba chích chè thì mắng, vớ vả vớ vặn. Một lát nữa, ông đi theo gia chủ ra chợ mua cho tôi mảnh lưới, người ta đan bằng chỉ rút đấy, mang về đây cho tôi nghe chưa? lão môn phọt cùng đám người nghe cậu tẩy nói vậy thì trố mắt khó hiểu lão đồng lại hỏi em mua lưới làm gì à cậu mình đi bắt ma thế thế cậu định chuyển nghề sang đi làm à, dân thuyền trài à cậu tẩy bực bội vì lão đồng hỏi nhiều cua tay vớ lấy cái đeo cầy dứ dứ ông ạ ông hỏi ít thôi bảo mua thì cứ mua đi ông mà hỏi nhiều á tôi sai lâm sẹo nó đánh bỏ mày à bây giờ bây giờ Lão Đồng mới quay sang nhìn Lâm Sẹo Lâm Sẹo cũng trợn mắt nhìn Lão Đồng mà cười cười, <cười> Cậu nhìn thằng Đồng nó cõi thế kia chứ, chứ con mà quá tay con đánh Học mẹ máu nó ra chết Nó lại thành ma thì mình lại phải bắt à? Lão Đồng lúng túng nhìn Lâm Sẹo Mày ấy, mẹ mày Mày có giỏi, tao với mày ra ngoài sân xô nô Lâm Sẹo cũng không nhịn được cười toan chồm lên vả cho thằng láo tét này một cái Thì mọi người lại can Cậu tẩy nói Thôi Tôi là tôi nói thế thôi Chứ ông tưởng thật là mà đòi múp. Gớm Giả mà không nên nết Rồi quay sang dặn dò ông trưởng họ cùng cô Hồng Đi chợ mua đồ lễ Về bày lên ban cúng ra tiên như bình thường Còn nhớ là phải mua thêm cho cậu bộ lưới Để cậu làm phép đối phó với con Yến Về phần con quỷ sống ở bên kia Thì cậu toàn quyền giao cho thầy Môn Phọt và Lâm Sẹo. Cậu không can thiệp. Ông trưởng họ dạ dạ vâng vâng kéo lão đồng chạy đi mua đồ, y theo lời cậu dặn. Sau khi cả đám người kéo nhau đi hết, chỉ còn lại ba người. Thầy Môn Phọt chạy vào nhà, lôi ba lô, móc ra quận chỉ đỏ, ngắm nghía. Cậu tẩy hỏi, đấy là đồ nghề câu vong của nhà ông đấy à? Mẹ nó, trông cứ như là bọn trộm gà ấy nhỉ? thầy môn phọt cười hô hố rồi lại lấy cái bật lửa ra móc ra cốc sáp nến đốt lá bùa cho vào hòa cùng sáp rồi dơ cái cốc có màu đỏ đặc sệt mà ngắm ngắm nghĩa nghĩa bây giờ nha để cho uy lực bùa mạnh hơn thì phải có máu người đấy nói đoạn thầy lao xuống bếp cầm con dao lên chìa ra trước mặt của mọi người cười cười, <cười> thế mỗi người cho tôi xin ba giọt máu nha cậu thầy chả hiểu mẹ gì mà lại cần máu người ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ nhưng vẫn cứ đưa ngón tay ra cắt một nhát nhỏ vào đến lượt lâm xẹo thấy vậy thì cũng run run cắt mà mạnh quá máu phun ra ồ ồ lão rú lên ôi ôi ôi ôi hình như hình như là tôi cắt mẹ vào đậu mạch chủ rồi ôi ôi ôi thầy môn phọt cười cười chìa cái cốc sau đó nhìn sang lâm sẹo hốt hoảng chửi ôi ư lấy gì mà nhiều thế lấy gì mà nhiều thế thôi thôi cậu tẩy cũng há hốc cả mồm nhìn lâm sẹo đang cắt máu tế thần loay hoay thế nào mà cắt đến gần một cốc máu thầy môn phọt mới quay ra móc trong người ra cái lọ thuốc mày đen xì xì kéo tay lâm sẹo mà chết thuốc lên máu lập tức ngừng chảy thầy môn phọt cho tay vào quấy quấy cái cốc hỗn hợp cả máu của cậu tẩy và máu của lâm sẹo chờ một lát cho nó có màu hồng hồng trông đông lạnh cứ như là thạch cậu tẩy cùng lâm sẹo nhìn thì tò mò hỏi này thế máu của ông đâu thầy muôn phò thấy thế thì cười khanh khách giơ cái cốc lên mà ngắm nghía <cười> máu của tao khỏi cần <cười> máu của hai người là đủ rồi cậu Tẩy lẫn Lâm Sẹo nghe xong thì đơ cả ra. Mẹ tiên sư cái thằng già này. Hóa ra là nó lừa mình. Nó chỉ muốn đập cho nó một phát rồi chết mẹ đi. Thầy môn phọt mới đứng lên phổi đít. Thôi xong sớm về sớm. Mẹ nó chứ. Nhanh. Câu nói ấy như gãi đúng chỗ ngứa của Lâm Sẹo. ấy thế là cả hai hân hoan chào cậu Tẩy cùng nhau đi sang bên kia thực hiện công trình thế kỷ ấy là đi câu quỷ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm